biết nghe theo sự sai khiến của chủ như người vậy. Chúng lại là một cặp vợ chồng, con đực thì đen sì, con cái thì trắng bông, gọi là hắc và bạch cẩu. Đôi sơn này đã quen thảy trò võ từ lâu nên rất quyến luyến, được đi theo chúng rất thích. Bà Khao Lan thường dùng chúng làm thám cẩu.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 Giật Minh quản kinh thị Thảo Hồng cầu quẩy hình như không phải chó hoang Coi chúng đúng như lợi trực cái gì đó Tôi ngờ bầy quỷ mắt đỏ của tây sắc quá Võ gật đầu nhớ mày Lấy ống nhỏm quan sát Thấy khoảng gần 200 con Con nào cũng đứng bốn chân Im thiền thiết không cử động Không trù Mắt hào háo nhìn ra con đường mòn cửa rừng Còi đến phát ớn chẳng trai khẽ bảo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 Chiều đồng Sơn cước buồn âm u gợi hình ảnh bếp lửa nhà sàn còn kinh bảo với chủ xương nhiều giữ đi không tiện nữa ta nên kiếm nhà trọ qua đêm Võ gật đầu lại bản tiếp bọn ta đã lạc hướng thanh âm tốt hơn hết ta cứ đi thẳng tới đầu có nhà sàn thì nghỉ hai người lại ngóc cốcc xuyên Sơn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 Võ Minh Th thần bảo với quảnịnh không phải đám rước có lẽ là tàn lọng của ma quân tàn vàng tán tía ô kìa không thấy hiệu không phải là rước thần đổ bác Đúng còn mà trầm mặt trăm giọng rồi không xong tránh đi thôi cậu hà Võ Minh thần điề nhiên việc gì phải sợ mà chạyú quyền lúc đó tôi bị trọng thương sao Cậu hai muốn báo cầu xin cậu hãy nén lòng tránh mọi chuyện Rắc rối, Cậu chớ quên con ma trăm giọng nó có ngón cường toàn bạch cốt, không kém ma vườn đâu. Chàng trai nghiêm mặt, chính vì thế nên ta gặp lại y, coi đoạn đó là đoạn âm hay đoạn ma cầm bí pháp. Và chú Quyên hôm nay chúng ta đều mặc quần áo khác, đeo cả mặt nạ ra người khác sao. Tùy nói vậy, nhưng chàng trai cũng phải nghe lời của quản kinh, cũng vọt ngựa rẽ về hướng bản mèo non cao.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 Thầy trò võ Minh Thần đều mặc quần áo pi a da, cả đến khiên thép cũng được bọc vải lá gồi tựa tựa nón khách, thuốc ơ. Minh Thần nhìn ra thầy đám trước cổ kim hòa điệu này đứng cách độ 30 bộ, dàn quân lấy chiếc cáng gấm đúng cáng của mà quần bá diện đêm nào ngự dưới tàn cây. Có gái hầu khiêng giá vật dụng đứng sau, tàn tán che ngay cắn, coi chất nghiêm chỉnh Một viên tướng phương phi trâu tròm sách búa hoài vệ, dục ngựa tới. giòm kỹ không phải viên điện tiền đêm nọ mà là viên điện tiền mới. Không ai khác tử chúa, tử đế, vùa rượu. Quả vẫn hồng hào nơi cổ ngựa có đeo một chùm bầu lớn nhưng áo đoạn khăn xếp đã trút bỏ, bữa nay y mặc một bộ giáp cổ sặc sỡ, mũ trụ lại thêm hai cái lồng trĩ, lưng dắt thêm mấy cái lá cờ sặc sỡ, coi oai phong lẫm liệt, không thua tướng Quảng Lạc Lữ Bố. Đất sầm công. Võ Minh Thành là kẻ ít cười nói, thấy lão điện tiền tử chủ mặc nhung phục coi như chúa tướng cũng suýt phì cười, phải làm mặt lạ, cùng quản tung hô tử chủ quát: "Các người đi đâu?" Quản kinh dùng tiếng thổ đáp lại. Chúng tôi lên biên giới tăm bà con. Ở đâu tới? Dạ, mạng trà linh bảo lạc. Dọc đường có gặp đàn xài cứu bắt hai người thổ mặc quần áo chàm, đội nón sắt rộng như nón bọn người không. Quản kinh chưa đáp, Minh Thần đã đỡ lợi. Dạ có, ôi chào, một đàn cầu quẩy đang vây cả hai người thổ. Có con đầu đàn lông vàng bồm sư tử.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 Tị tốt áo áo trượt theo hai thảy trò vừa giật ra xa thì chiếc càng gấm đã đưa tới nhanh như tên bắn, có tiếng cười thét ma âm. Trai thủ lấy vải thưa che mắt thánh, độn chậm linh ứng như thần mà vừng sùa cá vào lưới trẫm, vòng xanh đâu, hai thảy trò biết đã bị lộ, võ minh thần vụt nghĩ ra một kế, phát cười lạ lùng. A Mỗ thử chút chơi thôi, mà quân bá diện tình mắt lắm, sao không tìm đồ bác thần mà hỏi. Tiếng cười âm âm nhiều giọng, ha ha, trẫm mất 2 tháng mới tìm được lão trùm cờ bạc. A, lão bịp ta, thay trò ngươi bịp lão, bẩm già mắc bẫy cỏ kê, vòng ngọc người vẫn giữ, đưa đây. Biết nói dài dòng vô ích, võ quát lớn, nếu cướp, có giỏi xuất đầu lộ diện đấu với mỗ. Không được. Thánh quần bá diện không cho người thấy rõ mặt, ngồi trong cáng, thánh quân đủ hạ người rồi. Võ Minh Thần nghĩ thầm, coi cáng kia nó trùm kín như bổng tắm, hay nó đúng loại ma quái hổ ly nên sợ ánh dương ban ngày. Bèn thách thúc Lại cánh trừng kia mỗ bằng lòng để ma quân ngồi cáng, mỗ không thích bị thủ hạ ma quần bắn lén. Thánh quần ra ẩn trò tự vệ, thua phải nộp vòng, không được hài lòng. Tiếng hú trong cáng phát ra, cả đám rước lập tức lùi mấy bộ, im phăng chỉ có bốn ả gái hầu kiên luôn cáng chạy vụt lên cánh rừng rế trước. Cách độ 7-8 chục thước, từ chỗ điện tiền theo sau, thầy trò võ dẫn chó phỉ tới, đưa mắt cho quản kinh, võ bảo, đặng sa mặc mỗ giáp chiến. Quản kinh hội ý, lập tức phóng ngựa, đàn chó đi trước, bốn nữ hầu đặt cáng xuống dạt ra xa, thấy cáng chơ vơ sát đất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 vùng tay phải chém lia một phát xuống cáng. Đường thép võ thả ra bất ngờ, nhanh hết sức, liệu đao lại từ trong tay áo quất bay ra, chỉ thấy thoáng một làn ánh áng cầu vồng Lưỡi thép đã xả tới, chỉ còn cách non găng tay, tưởng sẽ chém bảy mũi cáng. Nào dè từ trong cáng gấm đã vụt ra một vệt xanh lẻ quạt trúng điệu đao đến chát tiếng khô giọt, khiến cho võ mình thần thấy tê trồn cả cánh tay. Liệu đao bật rội lại hơn một thước, Trần cũng vừa hạ xuống, đã sẵn chú ý, võ đập tay vút liệu đào đen trực quật đào, chàng trai phát điện công sang cánh tay trái, thuận tay chụp luôn lấy mép vải trùm cáng, lột soạt cái từ đầu xuống đuôi. Ơ, vải trùm tuột dốc và cáng phơi trần, rõ từng đòn dọc ngang ngang, cung đan tuyệt xảo và lòng cắn gấp hiện ra lộ lộ giữa ánh trời chiều trống trơn chẳng có bóng người vật nào nằm trong đó. Hay nói rõ hơn chỉ có một cái gối sơn son tiếp vàng, coi không khác bản thờ như phải chạm điện võ minh thần kêu lên kinh ngạc thu vội điệu đao, xẹt đùi một bước dài, dương mắt trừng trừng nhìn lòng cắn trống trống đầu óc đảo điên tưởng như mờ ngủ lạ dữ chưa, rõ hắn vừa léo nhéo xong, sao càng lại không có người, quái đản, quái đản thật, không lẽ bá diện ma quân là con ma trừng mà đuổi đêm nọ ta vừa vải lên, một lần thấy một hình thù, giờ vén lên lại chỉ có cái khối thở thôi. Ma quỷ nào lại hiện giữa ban ngày?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 Đồng âm bá diện, ta không ưa kẻ lận mình giao chiến, hãy mau ló mặt đánh với ta. Dứt lời, sự nhớ đến cảnh âm binh chiến đêm qua trong động Piazza, càng chàng trai vội bấm cung bản mệnh. Miệng đọc chú phỏng hở, chợt nghe tiếng cười ré đen, vẫn giọng mờ hồ. Mặt lạnh, ngươi vừa làm gì đó, đọc chú hộ thân à? Hà hà, ngốc tử, người cho thánh quân bá diện là loài ma quỷ hổ ly sao? Người bị trảnh tây sắc đuổi, nhìn thiên hạ ai cũng rà ma. Trẫm sai khiến cả ma quỷ, sao lại làm ma cho được? Theo tiếng cười, cắn gấm lắc lư, đu đưa, rồi từ từ bò lên mấy bước, lại trôi về. Võ Minh Thần cứ đứng yên, đảo tiền nhạn tuyến quan sát, lại bất thần hét lên một tiếng sát như lối đoạt khí của võ sĩ đạo Phủ tang tung đuôn tao chém lìa địa liền bà nhát nhanh như chớp. Cũng như lần trước, cái móng xanh từ đâu vọt lên, gạt chát liệu đào. Võ thừa cờ bí mật đưa trảo chỉ ngón mép phải thử lột xoạt chuyến nữa. Tiếng cười lanh nảnh thế cất đền xoáy óc. Hình thù trong cáng phụt hiện ra, đập vào mắt chàng trai, khiến chàng bất giác vọt lùi một bước thủ đạo định thần giọm sững sốt, vì hình nằm trong càng là một thiếu phụ còn trẻ măng, một nữ lang mắt phượng mày ngài, môi má phấn, trâm cài lược rắt, mặc lối thổ thái, váy lãnh viền thủy bà kim tuyến.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 Bốn ngàn léo nhéo hàng chục giọng nam phụ lão ấu hét sáo lưng. Vèo một tiếng, luồng gió vuốt theo, võ sẹt ngang mà tránh tùng đào đỡ chát, chúng cái móng xanh gom lại, càng không gợi khiêng bỗng chạy vụn vụt rượt theo. Tráng trai vừa chạy vừa nhót lên lưng ngựa, phi như gió trên đường mòn xuyên thung, vó minh thần nhờ ngựa hay chạy thật nhanh trông lại, thấy đạo điện tiền tửu chúa cũng nhảy ngựa xu quần nam nữ kim cổ rượt theo, tàn vang tán tiếng cuộn như gió. Trước đám quần dị cáng gấm vượt đi trước đuổi. Nó lúc đầu còn lướt trôi trên cỏ như con người đẩy bánh xe đi đường một quãng, bỗng thấy nó nhảy lên chồm chồm, bò đi như tên bắn, có lúc nhấp nhổ bốc cao trên mặt đất đến hai thước, mép gấm phủ tua kim tuyến, rải rèm sặc sỡ bay lộng phấp phới, coi rất quái gở. Thoắt một cái nó đã chồm theo chỉ còn cách bảy tám chục bộ, rồi năm sáu chục bộ, giọng nữ, mặt lạnh, người không thoát nổi đâu.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 Quật cáng bốc lên cao Móc vào cành cột đù đưa Từ trong khóm lá Quảng kinh vọt ngựa ra chạy theo Minh Thần ngoảnh lại nhả thêm một đoạt đạn nữa Bắn tung cái cáng lên Dẫy mạnh Kinh kêu lớn Cậu hai à trúng đạn rồi Minh Thần gò ngựa lấy ống nhòm Coi lòng hồi hộp Thoáng ái ngại Đã bảy kế phục bắn tự vệ hơi ác Bỗng giật mình Thấy cái cáng nhảy vọt xuống bụi mất dạng Rồi tiếng bá âm hét gài gài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 Quan Kinh chạy về trước, ngoái lại bắn đạn một loạt, vụt kêu rẹt. Rạp xuống, cậu hai, Võ Minh Thần vừa lao cúi xuống đã nghe xoảng xoảng mấy tiếng khô xẹt như vãi đầu quanh mình, mũi bị khét lại, tàn tốc vào nhức óc, giòm sang thấy Kinh vừa nhổm dậy, vành khiên úp nửa mình người bị ngựa, dưới ánh sáng chiều mới hiện ra mấy lỗ thủng sâu hoắm xuyên qua vải bọc thép có lỗ còn xuyên giọt nước đang bốc khói, quan kinh giòm sang chủ, mày mũ và kiên áo khoác sau lưng che kín, mặt kiên cũng có mấy lỗ khét mủ, cường toàn bạch cốt đấy. Hai thầy trò vội dục ngựa chạy như dông, ngoái trở lại đã thấy cáng gấm rượt theo phía sau tàn tán, tàn vạng tán lỗ nhố, súng nổ tên bay, giáo phóng theo vụn vụt. Vút. Hai người rạp mình phi qua hai con thung lũng nữa,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 Cùng hướng với đồng văn, còn đây ta tạt về phía đông bắc, đi loài quanh nãy giờ, có lẽ đang chạy đến miệt cóc ban, long ung chỉ đó. Nhận thấy lối mòn xuyên sơn chạy về miền tây bắc, Võ Minh Thần bảo với Quảng Kỳnh, vậy ta cứ đi theo ngã này đi, chừng tối sẽ liệu kiếm chỗ trò mà hỏi thăm. Mà quần, ma vương chắc đang sục xảo phía sau ta, càng xa hơn càng tốt. Hai thầy trò tiến qua thung đũng đẹp,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 Chó vụt đứng im nghiêng tai rủ đầu, nghe âm dài khóc lóc như ma. Và tự nhiên, võ minh thần quản kinh vùng xa nước mắt, ngựa chó cũng ngẩn ngơ ứa lệ ròng ròng như khóc kiếp chuyển mã phủ du. Tiếng kẹn đám ma nức nở ỏ e càng lúc càng như lăn lộn kêu gạo thê thảm, tưởng chừng cây cỏ núi đồi cũng sắp khóc theo. Bỗng âm thành ré lên trong tay rồi chợt tắt giữ âm trên rỉ mãi không thôi hay thể trò Vvõ Minh thần bàg hoàng nhìn nhau cũng lòng nước mắt mấy các sau thở vào tiếng kèn gì mà thê thảm đến thế con thảm hơn kèn lão đổ bác thần thổi đêm nọ Hì như có cả lầm khốc mà lạ thật không lẽ đây có bạn người kinh chỉ người kinh mới thổi kèn Lâm khốc thôi đàn bản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 Nhìn lên thấy bóng người ngồi trên một ngọn núi cao độ 78 ch thước đang thổi kẹn chung quanh chẳng có nhà cửa bàn động nào cả không kể những mái sàn thổ dân rải rác viết đưng đổi xa ngọn núi này lẫn đất đá tùng bácch xanh ôm um, có một con tác đổ trên cao xuống cuối thung hình thù trông như một con hạt cúi đầu uống nước người thổi kèn xoay nghiêng về phía thung mặt hướng về phía tây bỗng quản kinh thì Thảo cậu hai à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 Tuy nhìn nghiêng, võ cũng cảm rõ hai lỗ mắt đỏ kia phát ra một thứ uy lực dị thường và theo nhịp kèn thê lương, màu đỏ đang chuyển sang màu tím rồi ngả sang màu trắng, tư màu trắng của một khối thép nung lò nóng quá độ. Tiếng kèn càng đúc càng có sức lôi cuốn lạ lùng, từ thê lương thống thiết âm dị đang chuyển dần sang thảm thê đau khổ đến trùng rợn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 Tuy quất nhiều giữa hoa đá, nhưng coi vẫn lộ vẻ oai tâu sồm con tướng nói tính như hai con mắt xanh biếc lại hiện rõ tình khồn hết sức, bất giác võ lại nghĩ, chẳng lẽ một con quỷ Tây đánh cờ với một con ma ta, lạ thật, hình tuyết kia giống hệt một câu cổ nguyên du đá tạ hồn đạo tiên trong truyện kiều, sưng in mặt tuyết pha thân, coi đúng hình thủ ma sương tuyết. Bỗng nghe quỷ Tây chợt hỏi, "Ma Phương Nam liệu nó có tới không?"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 Mà quỷ đánh nhau mới nổi, sao mình không kiếm cách làm cho con ma tuyết thổi kèn xuống chặn tây sắc đông âm. Ngày lúc đó, chợt từ nẻo xa xa lại có tiếng chu hú lề thê cất lên mơ hổ trong gió chiều. Võ Minh Thần nảy ra một ghế táo bạo, lập tức bế toàn thân diện và biểu đá men vòng lại sau chỗ bóng sồm mắt mèo, quan sát địa thế, thấy chỗ y ngồi hoa lá cảnh xanh um.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 ta thua ván này rồi, chuyện đời đã các bên tai lạnh như băng tuyết, nay lại phải lao đầu vào cảnh sinh tử sinh rồi. Ôi, ta biết Phù Du còn phải tranh đua chém giết, tưởng ngu nhất là ta. Quỷ Vương Tây vuốt râu cười ngất, "Mà Phương Nam, ngươi chán kiếp Phù Du sao còn ham bảo vật?" Hình Tuyết bỗng đổi giọng mà kêu, "A a, nhà ngươi không hiểu chuyện đó đâu, chẳng phải ta tham lam bảo vật đâu mà cả mấy cõi âm dương này"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 chẳng trai giật nảy mình cho thấy hình tuyết kia trò thọc đoa kèn về phía của mình haii lỗ mắt tia chiếu lạnh buốt Â đang chìm nổi bỗng ồ ề từ trong đoa kèn bắn phọt cho một mớ tuyết bụn trắng xóa như bôngố phản ứng nhanh chàng trai vội thụp đầu tránh chỉ nghe chatt chát bà tiếng tiếp tuyết vụn bắn trúng mép đá cảnh lá, véo trúc đầu ch trai chiếu như đường đạn đi,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 Đá vụn rơi rào rào bên bình võ, chàng trai vội nép mình ròm lên tây ngọn núi xế trên nổ bay liền thêm cái chỏm, đá lại vãi tứ tung, ben nhô lên nhòm, người có hiệu quỹ phương tây kẹp khẩu kích pháo 80 vào hai đầu gối, hai tay chụp một viên đạn có cánh quạt vô như lạnh vỡ. Nam khấp coi chơi, bên kia tung lũng có cái chỏm núi tựa cái đầu con chó sói, thấy rõ chứ. À Tạ bắn phát này, trước chúc nàm khớp chiếm được bảo vật như sở ý, sau gửi tẩy sắc nếu cái đầu đó là tẩy sắc. Võ Minh Thần liếc vụt theo, quả nhiên tít bên Kiệt thùng lũng, rạng núi đá ôm lấy cánh rừng, quản cảnh đang ẩn, có một trọm núi đá giống hệt đầu con chó sói đang đớp trời.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 Vừng Tây kia quả tay thần xạ có 102 trên đời với môn Đ đại pháo bắn pháo kích đầy lấy mắt lượng giác đo tọa độ bắn tr con trâu còn dề cách haii ba cây sốần pháo đại Dương tướng pháo thủ túc cửa chú thông đã nổi giành Bách tr chúngng Đ đưa mắt đó là bắn vòng đầu còn đây quỷ Tây kia lại nã theo lối trực xạ như bắn trúng trường. Cái đó mới thần tình hiếm có. Ôi chào, cứ như tài bắn kích pháo của Y, một tay pháo này có khi còn lợi hại hơn cả một đội quân. Bắn pháo như thế, nếu được một điểm tựa tốt, có sợ chi đàn cầu quẩy đồng như rời của Tây sắc. Ôi, nếu vậy có lẽ Y là tướng Tây gầm rồi. Mỗi phèn gầm đại pháo, nhiều kẻ nát thân xác. Ngày lúc đó, bỗng nghe hình tuyết nàm khấp kiểu lớn. Tây gầm, gầm thế đủ rồi, tay sắc sắp kéo đến, để để đạn mà mừng nó.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 Xứt lời chàng nhảy vọt lên chỗ hai nhân vật đánh cờ tướng, vừa tiến lại vừa nghiêng mình thi lễ rất lịch sự. Hình dị hơi gật cái đầu đáp lễ, hai con mắt sầu chiếu trọng trọc vào võ bỗng phát tiếng thổ âm âm. À, có nhà chú không phải thổ rừng, giang điệu trồng tàu nhã giữ mà cái mặt xám ngoét, sao lên núi không báo. Võ chưa kịp nói chi, bỗng hình tuyết đưa bàn tay tuyết lên như bấm độn vùng kêu. Ôi, nhà chú không phải thổ rừng thật,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 Mỗ vừa đến đây cùng người quản gia Dứt lời chàng đưa tay Đột luôn mặt nạ ra người Bộ mặt điển trai lộ ra Lạnh buốt như bằng giá đồng phần Tay gầm ồ lên Nám khắp nói như rèo Ôi chào cái mặt chú em coi như tảng băng Phải tránh đời buồn thế thầy, Tiếc thay tiếc thay Cặp mặt thích hơn có thể làm tri âm Mà lại giết nhau Nám khắp ngồi đợi nhà người lâu rồi Ngạc nhiên võ lại hỏi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 Nhưng may lại có mà vườn tây sắc Nó xui đuổi người lên mạng bắc Nên ta ngồi đây đợi cho gọn Cảm phiền ta phải chặt đầu ngươi Trước khi tây sắc đồng âm tới Võ Minh Thần không khỏi rột lòng Thẩm nghĩ Hình thủ nam cấp này giống chi Mà khẩu khí kỳ quạc đến thế Loài kháng vật thành yêu hay dị nhân Mà quái, lạ giữ chưa Sao y biết rõ ta chạy qua đường này Mà đợi, lại đòi chặt đầu nữa Dẫu sao cũng phải hỏi cho ra lẽ Rồi sẽ điệu Bèn lễ phép nghiêm trang cao giọng, chẳng hay chuyện tri kết oán mà lại to bằng trời được. Tiên sinh đã thông lẽ phụ du, kiếp người ta sinh ra đã họa khổ, thương nhau còn chưa xóa nổi đau đớn, lẽ nào người thông đạt còn ra tay kết oán gây thù vì những chuyện vẩn vơ ngu muội thật không hiểu. Hình tu phát cười chửa chát, "Ôi trai điển, ngươi lại còn làm vẻ ngây ngô làm gì nữa chứ, tưởng thừa hiểu rồi."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 Còn mà phường nam này xem chừng đợi hại khôn đường Y lại đàn mê pháp bảo Tất sẵn sàng gây sự Chẳng chịu bỏ qua Chắc ý tưởng cái vòng là vật pháp Có thể hồ phòng hoán vũ Lớp biệt rời non Nhưng có lẽ chỉ là cái vòng ghi bí pháp chỉ đó Cha con vị chúa Piaja Thông minh khác người Còn chưa khám phá trả nổi Mà nam này chắc gì đã biết được Tẩy sắc đồng âm Theo sát sắp tới sinh thế hiệp nghèo Sao không theo đối hỏa ngộ diệt ngụy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 Nếu cần ta sẽ chặt đầu ngươi lấy vọng cho người biết nhưng nếu mượn xem đại khác chúng ta phải giữ cho ngươi nam cấp là giống súc sinh vật đó mới không hoạn cố trụ Tây Gẩm nói theo đúng đó nằm khớ không nói hai lời đầu Võ Minh Th rút luôn chức vọng điểm huyết trong mình ra tiến lại trước hình tuyết đưa cho y nhân lại sát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 Sòi nghiêng đặt ngựa đủ thứ, cả hai hình dị vẫn chỉ thấy đó là chiếc vòng xanh điểm huyết ngoại khổ vậy thôi. Cả hai lắc đầu, nam khớp bỗng thở phì phát âm nghiêm giọng Tay gầm Giang ra, ta thử điều dụng coi. Võ Minh Thần hơi giột lòng nghĩ, y biết bí quyết trăng. Bỗng lại thấy tay gầm giạt ra mấy bộ, nám cấp vùng hú lên một tiếng quái gở tung vút cái vòng lên không. Võ giật thoát cả mình, kinh hoàng định nhảy lên bắt đáy cái vòng, sợ vỡ nứt vỡ tan Nào dè, nam cấp đã hồ đứng im, tay múa tít trước mặt cái vòng vừa rớt xuống, dần dần lại bắn vút lên, cứ thế quay tít trên cào. Nam cấp hồ lớn, thần phục vọng tôn sư, cản khổn tốc biến biến. Võ Minh Thần tay gầm cùng trố mắt dòm lên, thấy sau tiếng đọc chú hô thần, cái vòng cứ quay tít rồi rời xuống, không có gì thay đổi. Nằm cấp hồ đến hai ba lần Vọng tôn sư vòng vẫn trơ trơ Nằm gấp quắc tay bắt trót vòng Thở phì chán trường Không biến hóa chỉ cả Ôi trao chú hô thần không nghe Chắc chắn vọng này là giả không linh Phải chăng vòng cản khôn pháp bảo Bèn trao trả cho mình thần Chàng trai sực hiểu Xuyết phỉ cười đỡ lấy cái vọng Đó tiền sinh thấy chưa Mỗ nói có sai đâu vòng này bộ ba mới linh Nói rất Toàn cất vọng đi cho nhẹ. Thể như võ vốn người chân thật không nỡ giấu Chàng trai bèn dơ vọng lên mà bảo. Tiền sinh không khám phá ra pháp bảo hay sao? Đây chính là vọng thực đấy. Cả hai đều ngạc nhiên dòm. Nam khớp phát âm thể lường đến lạ thế là hết Chà Ô Kiếp phủ du lại vẫn kiếp phủ du không thoát nổi diệt vong Võ Minh thần tiến lại gần Namkh cấp chia vong sát mặt dịu dàng vòng này không phải là phát bảo nhưng là cái vòng tiềm tàng mật thư bí pháp bí kiếp hoặc những điều bí mật nào đó về cản khôn bát quái chỉ đó chẳng hay tiên sinh coi lại xem có đọc được thứ chữ kỳ dị này không Nam cấp phát âm chìm buồn vô cùng Cản khôn, cản khôn hữu cản khôn, cản khôn biến hóa, mỗi cái vòng là một điều bí mật về cản khôn, động cả ba điều bí ẩn lại có thể biến hóa cản khôn, hình như đảo độn cả luật sinh thành trụ diệt. Ôi chào, giờ còn gì nữa đâu, chỉ còn ngồi chờ bánh xe luân hồi nghiền nát thành trò bụi. Võ Minh Thần hơi nhú chân mày suy nghĩ, bỗng cao giọng nói với mà nàm quỷ Tây.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 Năm khấp sáng hẳn hai lỗ mắt, đặt luôn kèn xuống mà nói lớn: "A, hiểu rồi, nếu vậy cứ nóng là được, cần gì lửa nung, tay ta nung cũng đủ." Võ Minh Thần vội cười mà bảo: "Cá thân hình tiên sinh là tảng băng đớn, ướp lạnh mới tốt, nung nóng sao lạ nên." "Ha ha, vậy nàng ngươi cho ta là ma tuyết không có sức nóng sao?"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 Võ nhìn xuống thạch bản, thấy nước rõ tong tong đầm địa cả. Chỗ y ngồi, cũng chảy nước ra ướt đầm. Tuyết váng mỏng thêm, trợn võ chú mục nhìn thấy một số đường đoàn ngoằng nhấp nháy chảy trong đớp váng ánh ra, coi như đớp ré. Bao nhiêu đường đoàn ngoằng này đều vụt cả ra ngoài bàn tay cầm vòng và chỉ nhanh mắt, trên mặt váng tuyết lại nổi trúng thành nhiều đường rãnh sâu như cầm rào rạch.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 Bàn tay nào cũng chỉ có bốn ngón nam khóc bỗng kêu sửng sốt À thấy rồi Kỳ giữ chưa Đúng chữ tượng hình Tay gầm kho mình mà giòm Mặt lộ vẽ rõ ngạc nhiên Thích thú cũng rèo to Lạ chưa Trong vượt vòng đặc Lại có chữ tượng hình Ô nét tình vị đẹp thật Hai hình dị cũng châu đầu xem xét hồi lâu Lật ngang đật ngựa Xoay tứ phía trầm trồ Nám cấp chợt hỏi Quỷ phương Tây nhà ngươi học giỏi, biết chữ gì này trong này không?" Tây cầm rút ra một tấm hiển vi soi, lại đưa cho Nam Cấp cùng soi mà tắc lưỡi, "Ồ, là chữ này đúng chữ tượng hình thật, nhưng không phải chữ tượng hình tiền Hán, coi như chữ mật mã lấy hình nét tượng trưng." Cả hai chú mộc soi lúc nhìn mãi, cuối cùng vẫn không đọc được, Nam vùng hỏi, "Này trai điền, nhà ngươi có biết thứ chữ quái quỷ trong này chứ?" Chẳng trai đầu. Ngũ Mỗ mới tỉnh cỡ khám phá hình nét trong ruột song nhưng chưa đọc nổi, ngày nọ Mỗ đã cùng hai cho con vị chúa Bỉ A đang ngồi cả buổi họp bàn mà vẫn chịu. Đây chắc vết đường hình đặc biệt, phải có chìa khóa mới mở được. Nam Khấp Tây gầm cùng nháo bàn bạc, Nam Khấp trợn bạo, Quỷ Phương Tây ta nghe dưới Hà Nội nhà nước Đông Dương có lập cái viện chi đó để khảo cứu đồ cổ, cái viện này nhiều tay học giỏi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 Đ được mà đã bảo bố chỉ cần vật kỷ niệm thôi có điều đã chứa trong tiên sinh cứ muốn cứ tự nhiên tự tiện lấy đi nhưng những h hàngg nét hình này trùng vậy mà nhiều vô kể chép phải mất cả buổi giải kín với ống bường đó Ma Nam quỷ tây dòm nhau dò Minh phần nằm khớp kiểu lớn Ôi chàoo nói vậy tình nhà ngươi đã để người ta chép điều bí mật quý báu này ra đó ư bí mật ngàn vàng đảo lộn cản khôn mà ngươi coi như chép một b bàii thờ liếu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 Này, đàn quỷ bốn chân sắp đến rồi Liệu kiếm đồ chép lại cho xong Còn tiếp quỷ nữa Ngồi thàn mãi toi đến nơi rồi đó Nam khắp chưa nói chi Bất thần dưới thung vọng lên nhiều tiếng chó sủa tru Tiếng ngựa hí Tiếp liền tiếng thét mà ầm Mặt sắt, mi có chạy lên trời Cũng không thoát khỏi chúa mà vương À, báo vật thế gian sao dám cho ma dòm quỷ ngó Thổ rừng đứng chấm hỏi Chúa chủ của mi đâu rồi Đứng lại Không chấm chấm đầu, vỏ Minh Thành vọt ra bờ núi rầm xuống không khỏi thất kinh, thích quản kinh rát ngựa, chó từ chân núi chạy ra ngoài thung, sau lưng là một đàn giải cứu đồng như rươi.